359. Nỗ lực. Nếu bạn phải chọn giữa việc bận rộn suốt ngày với hoạt động vô ích, tán gẫu trống rỗng hoặc không làm gì cả, thì tốt hơn là nên không làm gì cả thay vì làm những điều trống rỗng có hại. Không có gì quan trọng hơn cho sự tăng trưởng đội tại của bạn cho bằng tránh làm những điều sai trái. Nó có thể trở thành một thói quen và có thể mang đến cho bạn đức hạnh chân thực. Những phép màu là cần thiết khi người ta không có nền tảng tri thức cho đức tin của họ. Một nài ngựa dùng những sợi dây cương để kiểm soát con ngựa, chứ không chỉ để giữ thăng bằng. Cũng như vậy, một người tốt không chỉ biết sự giận dữ là xấu mà còn dùng tất cả sức mạnh của mình để kiềm chế nó.